Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vào trang thang máy anh vẫn nhất môi như cũ không nói một lời. trợ lý đứng bên cạnh cũng không dám gây tiếng, động gì cả. May là quãng đường đi lên cũng không dài. Rất nhanh thang máy đã đi đến nơi. Hà dĩ kiệt bước nhanh đi ra bên ngoài. liền thấy sàn phòng của tương tư vẫn sự nguyên bộ dạng như là lúc anh đi. Cửa phòng vỡ thành mấy mảnh đang nằm ở nơi đó. Trong phòng ngọt ngang vừa bãi không có một bóng người. Cậu đứng ở bên ngoài chờ tôi. Hà dĩ kẹt sàn giò trợ lý một câu, rồi sau đó một mình tiến vào bên trong. Ở trong phòng rất là yên tĩnh, không có thêm thứ gì khác cả. Ngoài những đồ vật ở bên ngoài đã bị phá hồng, thì tất cả mọi thứ còn lại vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Ví dụ như vài bồn hoa mà tương tư từ thích nhất vẫn còn bày ở trên bệ cửa sổ. Chỉ khác là mùa đông nên lá cây đã rơi rụng hết rồi. Ví dụ như trong phòng khách vẫn còn bày biện mấy chén nước, một đôi dép lê vẫn đặt siêu phẹo ở trên mặt thằm. Ví dụ như ở trong phòng ngủ, chiếc đèn treo công lộ bằng thủy tinh vẫn còn đang sáng, tủ quần áo mở rộng ra, quần áo vẫn treo nguyên vẹn ở bên trong, không hề thiếu một bộ nào cả. vài quyển sách cô tưởng xem, mấy thứ đồ trang trí cô thích vẫn còn ở trên đầu giường. Hạ Diệt Kiệt đứng ở cửa phòng ngủ, trong nháy mắt, anh thoáng có một chút hoàng hốt, dường như từng tư từ vẫn còn ở nơi này. Vẫn như một sớm nào đó khi bọn họ ở cùng một chỗ, cô hoạt bát và vui tươi nghịch ngợm giống như một đứa bé con. Cô hay có kiểu, khi anh không tìm thấy cô, đột nhiên cũng không biết từ một nơi nào đó trong phòng ngủ, cô liền nhảy ra, thoáng một cái nhảy đến trên người mà ôm lấy anh. Nhìn anh bị giật mình nhảy dựng lên rồi sau đó bật cười canh cách. Hay nhiều khi thỉnh thoảng buổi tối khi anh về nhà, nhìn thấy cô tay chân luống cuống chạy ra từ phòng tắm. Ở trong miệng, còn ngậm lấy chiếc bàn chải đánh răng, hàm hồ mà kêu, đến đây đến đây, rồi sau đó nhìn anh, đôi mắt cười đến cong lên. Những khoảng thời gian ngắn ngủi kia, giờ phút này nhớ lại vẫn làm anh nhịn không nổi mà nhếch khóe miệng lên. Nhưng giờ phút này, ở trong căn nhà mà anh đã mua cho cô, vẫn còn nguyên vẹn như lúc cô đến ở. Nhưng sẽ không bao giờ còn có người nào đó bỗng đột nhiên xuất hiện mà bám ở trên người anh giống như con gấu coala, quần quýt lệ anh mà không chịu nhảy xuống. Đột nhiên anh có ý nghĩ khác thường, muốn góc lên một chút Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn lại được, đầu ngón tay đỡ vào huyệt thái dương vuốt vuốt, cảm thấy mình đã ổn định lại một chút, anh bước vào phòng ngủ. Trong tổ trao quần áo, tất cả quần áo đều không thiếu một bộ, trên kệ để giày thiếu mất một đôi, nhưng chỉ là một đôi giày phải mỏng manh. Lại đi đến chỗ không gian nhỏ, mở cô đầy dành trên trong góc phòng để chứa đựng một số thứ. Những đồ vật riêng tư cô đã sử dụng, quả nhiên anh nhìn thấy chiếc vali nhỏ của cô không còn ở đây nữa anh đứng ở nơi đó nhìn góc nhà trống không đột nhiên trong lúc đó anh chợt có một chút an tâm nhàn nhạt có lẽ kỳ tương tư nhìn thấy những thứ kia sau đó nỗi khổ rồi của cô có thể vơi đi được một chút anh đi dạo một vòng quanh phòng ngủ sau đó ngồi xuống giường của tương tư chiếc giường rất lớn rất là mềm mại ngọn đèn kia thật ấm áp biết bao khi ấy ba mẹ cô còn chưa chết trong nhà cô vẫn như là mặt trời buổi trưa tương tư đã nói cho anh biết Phòng ngủ của cô có hiện dạng như thế nào? Sau đó anh đã không nói không rằng mua cho cô một căn phòng lớn khoảng chừng 200 mét vuông. sau đó sửa chữa lắp đặt thiết bị phòng ngủ của cô dựa theo hồi ức của cô. Điều này cũng xem như là lần đầu tiên trong đời anh đã để bụng lời nói trong lúc vô tình của một người phụ nữ. Anh lắp đặt các thiết bị trong phòng ngủ kiểu mẫu dựa theo hồi ức của cô. Điều này cũng xem như là như vậy. Anh còn nhớ rõ sau khi căn phòng này được trùng tu xong ngày đó anh đã đưa cô đến đây. đầu tiên cô sững sốt đến mức ngây người. mãi một lúc sau cô đột nhiên hét lên một tiếng, rồi ngã nhào vào trên giường quay cuồng như một đứa trẻ. anh còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, cô đã vùi đầu vào trong ngực anh khóc suốt một đêm. cô nói: hà sĩ kiệt à, từ nay về sau, anh hãy đối đãi với em tốt một chút nhé. anh đừng đánh em hay bắt nạt em nữa. em sợ nhất là bị đau, bà mẹ em cũng không còn nữa. trên đời này. Em chỉ có một mình, mà hiện giờ em chỉ có một mình anh thôi. Nếu như anh đối xử với em không tốt, vậy thì em biết phải làm sao đây? Cô lăn qua lăn lại, nói rất nhiều rất nhiều, khi khóc khi cười, nói ở trong ngực anh. Cô kích động đến mức, cả người vã đầy mồ hôi, suốt đêm có mặt, thân thể của cô như được nhúng vào trong nước vậy. Anh cầm chặt căn mặt không ngừng lau lưng cho cô, có lẽ tận sâu thẳm trong xương anh đã có sự dịu rằng có lẽ anh cũng đã từng gặp được tình yêu nhưng giờ phút này những bóng hồng xanh đẹp đã từng qua lại kia đều đã biến mất từ khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net